Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ nhìn tôi rồi nhìn anh Một lúc sau ông ta mới chịu bỏ đi trong tức giận Khi nhìn ông ta đã đi xa dần Tôi mới thở hát ra đầy nhẹ nhõm Vui mừng chạy lại gần cổng tính mở cổng cho anh Nhưng lại bị anh ngăn lại Đừng mở Sao vậy anh Em muốn mời anh vào trong nhà ngồi chơi mà Tôi nhìn anh bàn cặp mắt khó hiểu Anh vào bây giờ không tiện cho lắm Bao giờ em tính chuyện đi Em, ba mẹ không có tin em Họ không muốn chuyển ra khỏi căn nhà này Nghe anh nói Em phải rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt Và em phải tránh gặp mặt người đàn ông vừa rồi Hắn ta không phải người tốt đâu Anh nhìn thẳng mắt tôi đầy kiên định Mọi lời nói với anh giống như một mệnh lệnh Mà tôi bắt buộc phải làm theo để được an toàn Em biết rồi Được rồi, anh đi đây Anh nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em đừng hoảng sợ, vì anh sẽ tới bảo vệ cho em. Anh đưa cánh tay qua cổng xoa nhẹ vào đầu tôi, hành động anh làm tôi hết sức bất ngờ. mới quen nhau không lâu, nhưng cử chỉ đầy thân mật của anh làm tôi có cảm giác chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi. Tôi chậm chỗ nhìn anh, trong lòng bỗng có một cảm giác quen thuộc đến khó tả, giống như chúng tôi đã từng biết nhau tôi lâu lắm rồi. Không hiểu vì sao em lại có cảm giác Mình đã biết anh từ trước vậy Câu nói của tôi làm anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt Nhưng rồi chỉ trong chút lắt Anh đã lấy lại được thái độ bình thường Có nhiều thứ em vẫn không nên biết thì sẽ tốt hơn Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi Rồi nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi Tôi đứng phía sau cánh cổng dọi theo từng bước chân của anh Trái tim của tôi trọn nhói lên khi thấy anh đi xa dẫn Cho đến ngay lúc này Tôi vẫn không thể giải thích được cái cảm giác kỳ lạ Mà tôi dành cho anh Sau khi anh đi Tôi lặng lẽ bước vào trong nhà Liếc mắt nhìn bức tranh treo trên tường Tôi cảm thấy người phụ nữ trong bức tranh Rất giống với bóng ma nữ mà tối qua tôi đã gặp Mặc dù anh đã khuyên tôi không nên nhìn chậm chậm vào bức tranh Nhưng không hiểu vì sao bức tranh đó lại có sức hút kỳ lạ đối với tôi Bước từng bước chậm rãi lại gần bức tranh Tôi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trong tranh. Thoáng trong tôi thấy đôi mắt của bà ta thay đổi. Chỉ thấy hốc mắt sầu đèn không thấy trọng. Và còn có vài con giỏi đang thay nhau chui rút từ hốc mắt của bà ta. Tôi bịt miệng và nhắm chặt mắt để cố kiểm nén sự sợ hãi. Đôi chân dường như cứng lại không thể di chuyển dù chỉ một chút. Vài phút sau, tôi mới dám hé mắt ra nhịp. Mọi thứ trở lại bình thường. Bức tranh vẫn y như lúc ban đầu, không có gì khác lạ hay ghê giận. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi hội vã chạy lên lầu để về phòng của mình. Khi về tới phòng, tôi nhanh tay khóa cửa phòng lại và đóng luôn rèm cửa sổ. Toàn bộ căn phòng đều được thắp sáng bằng bọc điện. Tôi ngồi nép mình vào một góc, mọi thứ đều rất yên tĩnh cho đến khi tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Tôi lướt nhà màn hình điện thoại, mở phần tin nhắn văn bản Tôi thấy có giọng tin nhắn từ một số máy lạ mà mình không quen biết. Nội dung tin nhắn. Hãy mở cổng cho anh. Tôi thoáng giặt mình đôi mắt mở to tròn đầy kinh ngạc cánh tay run lên bẩn bẩn khi đang cầm điện thoại. Tôi nuột nước miếng. Tôi đang do dự xem có nên nhắn tin trả lời hay không thì bỗng nhiên chuông thông báo tin nhắn tiếp tục đến. Anh có thể nhìn tay em. Mau mở cổng. Sự hoang mang đến cực điểm Tôi sợ hãi vội vàng tắt nguồn điện thoại Rồi quăng chiếc điện thoại vào một góc tường Tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông ta lại biết số máy điện thoại của tôi Tại sao ông ta cứ bám lấy tôi không buông Rốt cuộc ông ta muốn cái gì từ tôi Trong đầu xuất hiện một mươi câu hỏi chưa có lời giải đáp Bỗng tiếng điện thoại lại gieo lên Thông báo có người gọi tới